Xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe hồi chuyện hôm nay Do bạn Tuấn có một chút việc bận nên là mình sẽ chỉ đọc thay thôi Mình không là đọc chính của cái bộ chuyện này à, Mong các bạn nghe chuyện vui vẻ ha Khi bác hoàng hào kim kỳ phát tán kim quang chiếu rồi Tôn ngộ không thấy được một gương mặt hết sức quen thuộc Hiển nhiên trong lúc nhất thời có chút không dám tin vào hai mắt của mình Người xuất hiện trước mắt không phải ai khác mà chính là lộ nam Tâm lúc trước bị nữ vương của ám ma tộc Đường Uyển mang về ám ma giới. Bất kể như thế nào, tôi ngộ không cũng thật sự là không thể nào nghĩ đến mình sẽ ở khung chi thế giới tự bên trong tử phong hạp cấp, nhìn ở hình thức này lại gặp được lộ nam Tâm. Mặc dù ngay từ đầu quan hệ của hai người cũng coi là thù địch, nhưng về sau bởi vì cùng chung địch nhân, hai người đã sớm hóa thù thành bạn. Lộ Nam Tầm cũng nhận ra tôn ngộ không, hắn chấn kinh, tuyệt đối không thua tôn ngộ không, thậm chí còn nhiều hơn. hiển nhiên, lộ Nam Tầm cũng biết nơi này là nơi nào, hắn cũng không thể tưởng tượng ra nổi, ở chỗ này lại nhìn thấy tôn ngộ không. trước hết, để cho ta yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút, không đúng, người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? đây hoàn toàn không có khả năng. Ta nhất định là điên rồi, ta quả là điên rồi, cái chỗ chết tiệt này thật sự sẽ đem người ta bước tới phát điên mà. Cô vợ trẻ ơi, người thấy ta có thật sự đáng thương không? Lộ Nam Tầm nói xong, không để ý tới Tôn Ngộ Không, mà là quay người ôm lấy nữ vương của ám ma tộc Đường Uyển, phiêu nhiên rơi xuống đất. Đường Uyển cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không, nhưng thực lực của Đường Uyển so với Lộ Nam Tầm mạnh hơn nhiều, tất nhiên liền lập tức biết được. Tôn Ngộ Không là chân chân chính chính đứng ở chỗ này, chứ không phải là ảo giác gì. Được rồi, được rồi, chàng bình tĩnh, trước mắt không phải là ảo giác gì. Kỳ thật, lộ nam tầm cũng chỉ là thừa dịp cơ hội này để cho đại não của mình có thể yên tĩnh một chút. Hiện tại lại được Đường Uyển xác định, lúc này mới rút cục, hít vào một, sợ, một hơi thật sâu, chạy tới bảo vệ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng bị dáng vẻ của Lộ Nam Tâm làm cho dở khóc dở cười, như là tha hương ngộ cố chi, mình độc thân đi vào khung chi thế giới. Hiện tại, rốt cuộc nhìn thấy một người quen, tất nhiên cũng sẽ kích động dị thường, cùng Lộ Nam Tâm ôm một cái thật chặt xong, Tôn Ngộ Không mới hỏi. Lúc trước, người được vị nữ hiệp này mang đi, ta đã cho là đời này người cũng sẽ không đi ra ngoài nữa không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được ngươi đúng rồi các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây nơi này chính là khung chi thế giới cũng không phải là thế giới trước đó nữa lộ nam tầm kinh ngạc hơn hắn vốn cho rằng tồn ngộ không là bởi vì một ít nguyên nhân đánh bại đánh bại mới tới đây nhưng hắn từ nữ vương ám ma đường uyển biết rất rõ ràng có hai cái thế giới là thường chi thế giới cùng khung chi thế giới cũng biết hai thế giới mặc dù đồng thời tồn tại nhưng cũng không có liên hệ. Chỉ có người từ tiểu thế giới độc lập, giống như ám ma tộc mới có thể tự do tới lùi cả hai thế giới. Nhưng là tiểu thế giới độc lập, ngoại trừ ám ma tộc ra, hết thảy cũng không có được mấy cái. Theo lý mà nói, tôn ngộ không không phải là người của ám ma tộc, không cách nào tiến vào ám ma thế giới, cũng liền không cách nào thông qua ám ma thế giới. Để tiến vào khung chi thế giới Nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không đích xác là đang đứng Ở ngay trước mắt mình Chẳng lẽ hắn lại thông qua các tiểu thế giới Nào khác mà tới đây Không để cho lộ nam tầm Suy đoán lung tung quá nhiều Tôn Ngộ Không đem chuyện mình Như thế nào bị dịch dương đưa đến nơi đây Đại khái nói ra một lần Hơn nữa Dưới sự truy vấn của lộ nam tâm Cũng đem sự tình Mình vì sao tiến vào tử phòng hạp cốc Nói qua một chút đại khái Có điều hắn vẫn che giấu chuyện nơi này Khả năng sẽ có cấp cam thương không kỳ Mặc dù lộ nam tầm Cũng được coi như là đồng bạn Nhưng dù sao Thời gian ở chung không nhiều Nghe xong lộ nam tầm cùng đường uyển Đều là sừng sốt một chút Cái khung chỉ thế giới này Ta coi như hiểu rõ Dựa theo những gì ngươi nói Nữ nhân kia hẳn là một Trong chín vị cường giả thần cấp của không chi thế giới hoa thần, cũng chỉ có cường giả thần cấp mới có được một số đồ vật đặc thù mới có thể cưỡng ép mở ra hàng rào của hai thế giới, mà người tới đây có điều tại sao nàng ta lại muốn làm như thế, hơn nữa sau khi đem người mang tới lại liền mặc kệ ngươi, thật sự là kỳ quái. Đường Uyển như có điều suy nghĩ, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Hòa thần kia đến tột cùng là muốn như thế nào? Tôn Ngộ không nhún vai đối với Lộ Nam Tầm nói, Các người lại vì sao xuất hiện ở đây? Đây vẫn là tử phong hạp cốc. Lộ Nam Tầm nhìn Đường Uyển một chút cười khổ nói, Chúng ta là đi tìm người, đệ đệ của Đường Uyển, Đường Tâm, nửa tháng trước đi vào trong tử phong hạp cốc này để tầm bảo, kết quả là không có tin tức, chúng ta đã phải một số người đi tìm. Thế nhưng, sau khi tiến vào tử phòng hạp cốc này, toàn bộ cũng mất đi liên lạc. Bất đáng dĩ, chúng ta phải tự mình đi tìm. Kết quả, nói xong, lộ nam tầm nhìn đường uyển một chút, có chút thẹn thùng, rồi lại buồn bực nói tiếp. Kết quả, người chẳng những không tìm được, hai chúng ta cũng bị làm cho có chút trật vật. Có điều, người vậy mà có thể nghĩ ra, loại biện pháp này để tránh né gió lốc, người được lắm đấy. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, nói, ta cũng là dựa vào lực lượng của cái cam kỳ kia, bằng không thì chính ta, làm sao? Tôn Ngộ Không còn chưa nói dứt lời, liền thấy sắc mặt của Lộ Nam Tâm cùng Đường Uyển liền thay đổi. Lộ Nam Tâm, một mặt hoảng sợ, nắm lấy bả vai Tôn Ngộ Không trợn tròn mắt hỏi, Người vừa rồi nói cái gì? Người ở chỗ này vận dụng lực lượng của cấp cam thương khung kỳ ư? Tồn ngộ không, không hiểu cho lắm, gật đầu nói, không sai, ta có một cây bát hoàng hào kim kỳ mà. Đúng rồi, không phải ngươi cũng có được một cây cam kỳ sao, làm sao mà còn chật vật như vậy? Lộ Nam Tầm cùng Đường Uyển lết nhau, hai người đều là bất đắc dĩ thở dài. Đường Uyển dơ hai tay lên, trên hai tay sương mù màu đen cuồn cuộn, sau đó bắt đầu hướng về phía xung quanh khuếch tán. Hắc khí kia tự như là vô hình vô chất, trực tiếp đã bao phủ hết chung quanh vách tường kim loại. Lộ Nam Tầm cười khổ nói, chúng ta không có thời gian, ta nói ngắn gọn. Cái tử phong hạp cốc này có gì đó quái lạ, nơi này hoàn toàn bị phong bế, ngay cả đường nguyện cũng không thể cảm ứng được ám ma giới. Chúng ta liền không có cách nào để trở về, đồng thời nơi này có rất nhiều phong nhân thực lực kinh khủng. Những phong nhân này bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng là một khi cảm nhận được khí tức của cấp tam thường khủng kỳ thì liền sẽ lập tức xuất hiện. căn cứ vào khí tức nhiều ít dẫn đến số lượng phong nhân cũng không giống nhau. Chúng ta sợ dĩ phải chật vật đào mệnh như thế, chính là trước đó ta trong một lần chiến đấu đã dùng ra sắt yên ám ma kỳ, kết quả đưa tới hai con phong nhân. Đường uyển hào phí rất lớn khí lực mới giải quyết xong một con. Còn một con thì trọng thương. Kết quả, chúng ta không đi được bao xa, Lại bị phong nhân đuổi kịp. Nếu không phải là đường uyển, Sử dụng năng lực đặc thù, Của ám ma nhất tộc, Thì ta đã sớm chết. Vừa rồi cơn lốc kia, Chính là do con phong nhân còn sót lại kia, Dẫn động ra. Hai ta không có biện pháp gì quá tốt, Để đối phó, Chỉ có thể một đường chạy trốn. Nếu như theo lời ngươi nói, kiềm loại nơi này, đều là ngươi, Dùng cam kỳ hóa ra, ta dự tính lần này phong nhân bị dẫn tới, ít nhất cũng phải là ba con. Lộ nam tầm vừa dứt lời, toàn bộ khối kim khí bỗng nhiên có một trận rung động. Tôn ngộ không, sắc mặt cũng thay đổi. Thông qua bác hoang kỳ trong thể nội, hắn có thể cảm nhận được tình trạng của khối kim khí. Giờ phút này, trên mặt đất, đang bị hơn 10 đạo đồ vật to lớn, đang không ngừng cắt chém. Loại cắt chém này tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng tuyệt không là chậm. Nếu như vận dụng bát hoàng hào kim kỳ, Tôn Ngộ Không có lòng tin khi khối kim khí bị cắt chém, đồng thời liền thông qua bát hoàng hào kim kỳ, đồng hóa lực lượng, đèm đại địa xung quanh, lấy tốc độ nhanh hơn, đồng hóa thành kim loại. Nhưng bây giờ có lộ nam tâm, Tôn Ngộ Không nơi nào còn dám vận dụng bát hoàng kỳ đã xuất hiện. Ba con phong nhân đang lấy tốc độ cực nhanh chạy tới nơi đây. Phong nhân thụ thương kia cũng đã ngừng, bây giờ đang ở phía ngay trên chúng ta. Hoa Hoa ngữ khí trầm trọng. Trước đó hai con phong nhân liền đã để cho bọn hắn lâm vào khổ chiến, bởi vì chẳng biết tại sao tử phòng hà cốc này lại bị triệt để ngăn cách. Sát yên ám ma kỳ của lộ Nam Tâm căn bản là không có cách nào để triệu hóa ám ma, mà thực lực của Đường Uyển cũng nhận một chút áp chế. Một trận chiến đấu lúc trước, hai người đã đem hết áp chủ bài ra. Hiện tại, đường uyển vẫn chưa có thể đội khôi phục. Coi như tăng thêm một người như tôn ngộ không, một tên nhất khải cảnh, cũng tuyệt không phải là đối thủ của ba con phong nhân. Cho nên biện pháp duy nhất chính là thời dịp phong nhân vẫn chưa đem ba người mình triệt để vây quanh, tranh thủ thời gian mà chạy. Có thể chạy bao nhanh thì cứ chạy bấy nhiêu hiện tại nếu có lôi cửu thiên hoàn hảo không chút tổn hại như vậy còn có khả năng tôn ngộ không sẽ không quá mức bối rối dù sao có lôi cửu thiên thì coi như đánh không lại bà còn phong nhân nhưng để mang theo mình chạy trốn thì dù sao vẫn là có thể nhưng bây giờ tôn ngộ không phải tự thân vận động cũng không dài dòng nữa trên hai tay kim quang sáng lên phía trên một vách tường kim loại Nguyên lực kim thuộc tính, lập tức đem vách tường kim loại, tách ra thành một cái lối đi. Tồn ngộ không dẫn đầu tiến vào, trên đỉnh đầu đã có một con phong nhân. Vậy, khẳng định không thể trực tiếp đi lên, chỉ có thể di động ở dưới lòng đất. Tồn ngộ không bật hết hỏa lực, rất nhanh lên rời khỏi phạm vi của cái khối kim khí. Lúc này, đổi thành lộ nam tầm dẫn đầu, trên hai tay xuất hiện một đoàn hắc khí. Hắc khí lấy tốc độ cực nhanh, thủ hực, thực đại địa, thời gian chỉ là 8-9 nhịp hô hấp, ba người đã chui ra trên mặt đất. Sau đó, đổi thành đường uyển ở phía trước dẫn đường. Trước đó, đường uyển khuếch tán ra hắc vụ, chính là một loại năng lực mở rộng phạm vi của cảm giác. Bên trong cảm giác của ba con phong nhân, từ ba cái phương hướng khác nhau đang chạy đến. Cho nên, đường uyển chọn một cái phương hướng, cách xa ba con phong nhân nhất. Sau đó, ba người cùng chạy như điên. Một bên khác, Hoa Hoa mang theo tiểu kiếm, sau mấy lần thuần di, rốt cuộc tránh khỏi phạm vi của cơn gió lốc, sau đó lại chạy hết tốc lực, rồi một hồi rốt cuộc cũng dừng lại để nghỉ ngơi. Thế nhưng là vừa dừng lại, liền thấy phía trước cách đó không xa, đang có mấy chục con phong lang đang vây công một đứa bé. Nói là tiểu hài, kỳ thật cũng không quá chuẩn xác, bị phong lang vây công. Hẳn là một hài tử, trường 13-14 tuổi, không coi là nhỏ, nhưng cũng không tính là lớn. Hòa hòa có chút kinh ngạc, ở chỗ này lại gặp được người khác, nhưng cũng không có dự định muốn gà tay cứu người. Ở chỗ này có thể tự mình bảo trụ mệnh, cũng không tệ rồi. Phòng nhân kia thực lực quá mức kinh khủng, một đối một, mình để bảo mệnh đều rất gian nan, hiện tại ở bên người còn có tiểu kiếm nếu như gặp phải phong nhân cũng chỉ có thể dùng thuẫn gì chạy trốn nếu là lại mang thêm một người đến lúc đó sợ rằng mình cũng phải bỏ hắn lại cùng khi đó dưới tình huống biết nhau nhưng vẫn phải đem nó bỏ lại không bằng hiện tại liền không đi cứu dù sao một người xa lạ chết cùng với bằng hữu chết thì cái chết của người xa lạ vẫn để cho mình hơi dễ chịu hơn một chút nhưng chưa kịp gì thì tiểu kiếm lại vọt thẳng ra ngoài. Trên tay tế kiếm đen trắng kia đã xuất hiện. Phong lang này thực lực mạnh hơn so với phong điệu. Phong điệu sẽ chỉ thẳng tắp mà xung kích, nhưng phong lang tựa hồ còn có phối hợp lẫn nhau để tiến công. Mặc dù tiểu kiếm xông lên, nhưng lấy thực lực của tiểu kiếm đối phó với phong điệu thẳng tới thẳng lui còn có thể. Nếu đối mặt với bọn phong lang hiểu được sự phối hợp công thủ này liên lộ ra sự yếu kém của mình, ngoại trừ ngay từ đầu chờ dịp bất ngờ chém giết ba con phong lang ra, sau đó tiểu kiếm liền không đụng tới được phong lang, ngược lại là phong lang thông qua yểm hộ lẫn nhau lại không ngừng khơi sướng tiến công, rất nhanh tiểu kiếm cũng chỉ có thể là bị động phòng thủ. Lần này hoa hoa coi như không muốn ra tay cũng không có biện pháp, vừa vặn mang một châm trên đầu mình. Lần nữa hóa thành một thanh trường tiên, trường tiên vung vai ở giữa rồi vọt tới, có hoa hoa gia nhập, cục diện lập tức liền trở nên khác hẳn, cơ hồ hai ba roi liền có thể đem một con phong lang vụt vỡ thành từng mảnh. Rất nhanh, bọn phong lang này liền bị hoa hoa giải quyết hết. Nhìn lấy tên thiếu niên kia thở hồng hộc, hoa hòa bất đắc dĩ thở dài, bỏ lại thánh sứ đã để nàng rất phiền muộn. Kết quả lại nhặt được thêm một cái bình dầu buồn bực. Tiểu Kiếm thì là một mặt lo lắng chạy tới, nhìn lấy tên thiếu niên kia, tựa hồ không bị thương tích gì, mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Kaka, người không sao chứ? Có chỗ nào thụ thương không?" Thiếu niên kia thở phì phò, đối với Tiểu Kiếm liền ôm quyền: "Đa tạ ơn cứu mạng của các hạ. Tại hạ tên là Đường Cầu, xin hỏi đại danh của ân nhân." Tiểu Kiếm sững sờ. Tự hồ rất không quen với cách nói của thiếu niên đường cầu này đối với mình, hồi lâu sau mới phản ứng được. Ta, cứ gọi ta là tiểu kiếm, sao cái cách người nói chuyện cứ là lạ. Hóa ra là kiếm ân công, xin hỏi ân công, nữ tử sau lưng này có phải là tỷ nữ của ân công, tu vi cũng không kém. Tiểu kiếm không biết tỳ nữ là cái gì, hắn từ nhỏ đến lớn đều đi theo sư phụ sống ở kiếm khí tông. Kiếm khí tông nuôi sống được mình cũng quá sức, nơi nào có tiền để thuê tỳ nữ. Nhưng Hoa Hoa lại nghe được rõ ràng, giận đến mức Hoa Hoa đều muốn trực tiếp cho đường cầu kia một roi. Có điều, nhìn thiếu niên kia, đôi mắt xanh, hơn nữa thần sắc chăm chú, tự hồ cũng không phải là có ý cố ý diễu cợt. Hoa Hoa tức giận. Tuổi còn nhỏ mà nói chuyện như một ông cụ non, ta là tỷ tỷ của hắn. Người nhìn như thế nào mà lại thấy ta giống tỷ nữ? Lời nói này của Hoa Hoa vốn là bất mãn, kết quả đường cầu kia nhìn lấy Hoa Hoa từ trên xuống dưới, đồng thời có một dáng vẻ chăm chú suy nghĩ. Sau đó gật đầu nói, kiểu tóc, quần áo, phối sức đều đồng giống với tỷ nữ trong phủ của ta, khác nhau duy nhất chính là tu vi cao cường hơn, hơn nữa bộ dáng nhìn cũng được. Hoa Hoa tiến mặt cái thằng nhãi con này vậy mà lại nghiêm túc trả lời câu hỏi của mình, tóc và y phục của mình lại giống như tỷ nữ ở nhà của hắn ư, tướng mạo của mình chỉ là bộ dáng nhìn cũng tạm được thôi sao? Hoa hoa nổi giận, thật sự nổi giận, nàng đường đường là tốc chủ của hoa thần cốc, từ nhỏ mọi người ở xung quanh đều cung kính, lúc nào bị người khác làm nhục nhã như thế, nói nàng là tỷ nữ, đơn giản là không muốn sống nữa. Đưa tay một roi, đối với đường cầu liền quất tới, tiểu kiếm căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Có điều, Hoa Hoa cũng không có thật sự mất lý trí, lúc ấy không muốn cứu người là do không muốn cứu. Hiện tại, nếu như đã cứu được, thì cũng không có khả năng lại đem hắn đánh chết, nhưng giáo huấn một chút vẫn là điều cần thiết. Cho nên một roi này, Hoa Hoa thù lại rất nhiều lực đạo, trước đó Hoa Hoa liền nhìn ra. Thực lực của thiếu niên này hẳn là tam khải cảnh. Một roi này, cường độ cũng nên ở lưỡng khải cảnh, cho nên chắc chắn sẽ không làm cho hắn thụ thương quá nặng. Nhưng một roi này quất tới, đường cầu không tránh không né, làm cho hoa hoa ngạc nhiên, chính là roi trực tiếp xuyên qua thần thể đường cầu. Thật giống như, người trước mắt cũng không có thực thể, chỉ có một đạo huyễn ảnh, nhưng nguyên thức của hoa hoa lại rõ ràng cảm giác được. Người này đang đứng ở ngay trước mắt. Ân nhân tỷ tỷ, Tại Hạ là người của ám ma nhất tộc, có thể miễn dịch phần lớn công kích vật lý, cùng công kích thuộc tính. Tại Hạ không biết, Ngài vì sao công kích ta, nhưng thể kiếm ân công, phần thuộc Tại Hạ không tính toán với Ngài. Nhưng nếu Ngài lại xuất thủ đối với Tại Hạ, thì Tại Hạ cũng sẽ không khách khí. Hòa Hoa tức giận, vốn định cho thằng nhãi con này một bài học. Kết quả lại trở thành người cố tình gây sự, thậm chí còn phải nhìn mặt mũi của tiểu kiếm mới bỏ qua cho mình. Nếu không phải, không muốn bị mang tiếng lấy lớn hiếp nhỏ, người lớn khi dễ trẻ con, hoa hoa thật sự muốn dùng hết toàn lực cho hắn một roi. Hoa hoa ở một bên xình muộn khí, tiểu kiếm liền lướng túng gãi đầu rồi nói, người hẳn là lớn hơn ta nên cứ gọi ta là tiểu kiếm là được, người thật lợi hại vừa rồi ngươi nói rất nhiều công kích đều không đả thương được ngươi sao? không thể thế được, ân công cứu ta, ta tự nhiên đối với ân công là phải lễ kính. mặc dù lớn hơn ân công mấy tuổi, nhưng cũng không thể loạn quy củ. ân công nói không sai, bởi vì ta có thể chết đặc thù, cho nên có thể miễn dịch với rất nhiều công kích. theo lý mà nói, chỉ cần công kích không cao hơn ta hai cấp, ta đều có thể không thèm quan tâm. Nhưng phòng làng ở nơi này có chút không thích hợp. Trong mắt tiểu kiếm đã bắt đầu lóe ra quang mang, có thể miễn dịch công kích, đây là thể chất gì thực sự quá mạnh đi. Đường cầu tiếp tục nói, người thừa kế huyết mạch vương thất của ám ma nhất tộc chúng ta đều có được thể chất miễn dịch, nhưng duy chỉ đối với cấp cam thương không kỳ thì tuyệt đối không cách nào miễn dịch, coi như tu luyện tới thần cấp cũng vậy, đây là bí mật lớn nhất của nhất tộc chúng ta nên ở trong phong lang làm cho ta có cảm giác có một chút hương vị cấp cam, nhưng là cực kỳ mờ nhạt. Bởi vậy bọn hắn có thể tổn thương đến ta chỉ có điều tổn thương rất nhỏn thôi. Hèn gì trước đó, tiểu kiếm nhìn thấy một đường cầu khi bị một đám phong lang vây công, khẳng định đường cầu là nguy cơ sớm tối, nhưng là sau khi đem hắn cứu ra lại phát hiện đường cầu cơ bản không hề bị thương tích gì, Chỉ là trên quần áo có một ít bị xé rách, xem ra coi như mình không xuất thủ thì đường cầu cũng không có cơ. Xem ra coi như mình không xuất thủ thì đường cầu cũng không có trở ngại gì, nhiều nhất chính là tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Thì ra là thế, người làm sao một mình ở chỗ này, đồng bạn của ngươi thì sao? Nơi này rất nguy hiểm. Tiểu Kiếm vẫn là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đường cầu thần sắc có chút chán nản nói Ta trước đó có được tin tức bí mật, nơi này tự hồ, có cấp cam thương khung kỳ xuất thế Thế là ta năn nỉ sư phụ dẫn ta tới nơi này tầm bảo Sư phụ ta bị ta năn nỉ mãi không còn cách, liền phải dẫn ta đến nơi này Nhưng sau khi đi vào không bao lâu, chúng ta liền gặp phải một loại gió thực lực kinh khủng Sư phụ để cho ta chạy trước, người ở lại ngăn chặn sau đó ta liền bị tách rời khỏi sư phụ loại gió thực lực kia kinh khủng hẳn là phong nhân mà bọn hắn trước đó cũng đã gặp qua số lượng phong nhân nhiều như thế sao không đúng phong nhân thực lực đã là giữa cửu khải cảnh đến bám thân hơn nữa bởi vì chiếm cứ địa lợi cửu khải cảnh bình thường đều rất khó đối phó theo lý thuyết loại vật này sẽ không có nhiều nếu như số lượng quá nhiều như vậy hoa âm phường cùng với huyết nha ra cùng nhất yêu động không có khả năng còn đem nơi này mở ra cho mọi người đến hơn nữa ám ma nhất tộc chúng ta bản thân là có thể thông qua cảm ứng được ám ma thế giới mà tùy thời để rời khỏi thế giới này nhưng lại ở chỗ này ta không cảm ứng được ám ma thế giới nên cũng không có cách nào để rời khỏi hòa hòa nghe được một lời này của đường cầu cũng không lo được đến việc tức giận Liền vội vàng truy vấn Vừa rồi, người nói là có ý gì Ở chỗ này, người không cảm ứng được với ngoại giới Mà trước đó người ở sao Đường cầu nói Đúng vậy, thành viên vương thất của ám ma tộc chúng ta Cùng ám ma thế giới có được liên hệ Nhưng ở nơi này, mối liên hệ này hoàn toàn bị cắt đứt Thật giống như bên ngoài, có một tầng bình chướng rất lợi hại Hòa hòa rốt cục cũng phát giác được Có điểm gì là lạ Bên ngoài, tự phòng hạp cốc này có bình chướng. Hoa Hoa có thể khẳng định là lúc tiến vào trong thì tuyệt đối không có. Khi đó, Hoa Hoa cố ý dò xét ở cửa cốc, không có bất kỳ bình chướng gì cả. Không, không đúng. Sau khi nhập cốc, có một khu vực an toàn. Cái khu vực an toàn kia chính là dùng một loại kết giới nào đó để chế tạo. Đem các loại phong bạo cùng đa phong bên trong tự hạp cốc ngăn cách. Chẳng lẽ kết giới kia không chỉ có tác dụng ngăn cản phong linh, còn có thể đem nơi này cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Trong khi Hoa Hoa đang suy tư, thì năm bóng người từ phía sau bằng bằng mà tới. nam người này bộ dáng chật vật đến cực điểm, toàn thân đều là to to nhỏ nhỏ các chỗ tổn thương, quần áo cũng đều rách rưới, nhìn giống như là năm tên ăn mày, nhưng vẫn là có thể từ trên y phục rách rưới kia Nhìn ra mấy cái dáng vẽ quỷ hoa, chứng minh thân phận của mấy người này. Nam người này vọt thẳng về hướng ba người hoa hoa, hoa hoa lập tức cảnh giới, nhưng người tầm đầu kia thì hô lớn. Cô nương không cần thiết phải động thủ, chúng ta là người của hoa âm phương, hy vọng cô nương giúp chúng ta một chút. Lúc này, hoa hoa mới chú ý tới, đằng sau năm người này có một đầu thanh lang hình thể to lớn, đang đuổi theo mà tới năm người này chính là sát thủ của quỷ hoa thành, chỉ có điều sau khi trải qua đoạn đường gian khổ này cũng chỉ còn lại năm người huynh đệ. 5 người này thật sự coi là cá mè một lứa, vốn là hùng dũng, oài vệ, khí phách hên ngang từ quỷ hoa thành xuất phát, vốn cho rằng bằng vào năng lực của bọn hắn, nhiệm vụ ám sát lần này tất nhiên là 10 phần chắc chín không có khả năng có chuyện gì ngoài ý muốn dù sao đối phương cũng chỉ là một tên nhất khải cảnh coi như bên người có cường giả tự khải cảnh hộ thân vậy cũng không có khả năng sẽ luôn luôn một mực trông coi mà không nháy mắt nhưng không nghĩ tới ngày đầu tiên đã bị mất mục tiêu về sau căn cứ vào ấn ký trên người đối phương một đường đuổi tới nơi này nhưng không người nào nghĩ tới đây lại còn phải có lệnh bài thành chủ bỏ ra không ít thường khùng tệ lúc này mới có thể tiến vào Thế nhưng là, viên tình cầu này lại là có chuyện gì xảy ra? Từ căn cứ đi ra không lâu, bọn hắn liền gặp phải phong bạo kinh khủng. Trong gió lốc đầy trời, khắp nơi đều có đao phong to lớn. Mỗi một cái đao phong đều có lực công kích của ngũ khải cảnh. Bọn hắn mặc dù tu vi không yếu, nhưng am hiểu ẩn nấp cùng ám sát cũng không thích hợp ở trong môi trường này tác chiến. Cho nên, khi bọn hắn thật vất vả... Đi theo địa đồ, đi vào trong Tử Phong Hạp Cốc, liền chỉ còn lại có 5 người bọn hắn. Có điều khi đó không có chật vật như hiện tại, sau khi chỉnh đốn, 5 người tiến vào Tử Phong Hạp Cốc, vốn là dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, tiến vào loại địa phương này để ám sát mục tiêu thì nhất định phải đem mình ẩn nấp trước. Mỗi người bọn họ đều có được phương pháp ẩn nấp cực tốt, nhưng để cho bọn hắn vô cùng kinh ngạc chính là khi chân Chính đến vào trong tử phòng hạp cốc, ở trong môi trường phong thuộc tính nồng đậm, không tường nội, toàn bộ năm người bọn họ đều bị bại lộ. Tất cả phương pháp ẩn nấp của năm người toàn bộ đều mất đi hiệu lực ở bên trong tử phòng hạp cốc này, trong cuồng phong kỳ dị, bọn hắn không có thể nào ẩn nấp một chút. Nếu như chỉ như vậy thì cũng không sao, thế nhưng là theo ẩn ký dẫn đạo đi không bao lâu, bọn hắn Lại gặp phải một bầy phong lang khổng lồ. Ngay từ đầu chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một vài con. Năm người mang một cỗ oán khí rất nhẹ nhàng liền đem phong lang đánh chết. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, xung quanh phong lang càng ngày càng nhiều. Khi bọn hắn ý thức được tình huống có chút hỏng bét ba người đã lâm vào bên trong một bầy phong lang vô cùng vô tận. Bọn phong lang này tựa hồ điên thật rồi, từng không có sợ chết. Cứ hướng về phía năm người mà khởi xưởng tiến tông. Sau một thời gian ngăn cản tương đối dài, lão đại cầm đầu quỷ sát cũng phát hiện đặc điểm của Phong Lang cũng không khác Phong Điệu, sẽ ngăn cản bọn hắn di động hướng về một phương hướng đặc biệt. Thế là năm người liền lều mạng đi ngược lại con đường cũ, rốt cuộc bọn hắn rẽ đường của bầy Phong Lang đi tới một bãi đất trống. Trên bãi đất trống kia không có bất kỳ một con Phong Lang nào. Không đợi bọn hắn nghỉ ngơi Đầu đàn của bầy phong lang liền xuất hiện Năm người vốn là trạng thái không tốt Sau khi miễn cửa ngăn cản một trận, Năm người rất rõ ràng Mình không phải là đối thủ của đầu phong lang này Năm người liền xoay người bỏ chạy Thế là liền xuất hiện một màn như hiện tại Năm người bị đầu phong lang truy sát Chật vật trốn chui như chuột Nhìn thấy năm người này Hoa hoa một tay lôi theo tiểu kiếm Tài kia dắt lấy cổ áo đường cầu, không nói hai lời, thẳng hướng về phía trước ba người chạy như điên mà đi. Nói đùa vừa rồi, hoa hoa ngay cả đường cầu đều không muốn cứu. Nếu không phải cuối cùng tiểu kiếm xuất thụ, nàng thực sự không có biện pháp, thì nàng cũng không muốn kiếm thêm một tên để vướng víu như thế. Năm người này cùng với nàng không quen không biết, hơn nữa, từng tên nhìn thấy đều không giống như là người tốt lành gì. Coi như đều là người của Hoa Âm Phường, nhưng Hoa Âm Phường lớn như thế, mấy người mà biết nhau. Cho nên, Hoa Hoa không chút do dự, trực tiếp liền chạy. Nam người này lập tức liền gấp, vốn là bọn hắn thật xa thấy được Hoa Hoa, lão đại kia nói có thể là cao thủ cựu khải cảnh. Cho nên, nam người mới hướng về phía bên này mà chạy tới, vốn là định nhờ vào sức mạnh của Hoa Hoa để xử lý phong lan sau lưng. Không nghĩ tới, người ta cũng không ngốc, ở nơi này nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, bảo vệ mình tru toàn mới là điều tốt nhất. Bằng hữu, xin dừng bước, chỉ cần có thể giết chết đầu phong lăng này, ta nguyện ý bỏ ra một cây thương khung kỳ tự cấp, xem như tạ ơn. Lão đại quỷ sát vốn cho rằng Hoa Hoa nghe được điều kiện như vậy, sẽ vui vẻ dừng lại mà hỗ trợ. Thế nhưng, Hoa Hoa cũng không quay đầu lại, vẫn là hô một tiếng. Thuộc tính gì? Tên thích khách lão đại trì tre. Nếu là thuộc tính không đúng, liền không chịu xuất thổ sao? Quỷ sát biết, Hoa Hoa là Hoa Âm Phương, hắn rất muốn nói là một thuộc tính, nhưng trên thực tế, trên người hắn có một cây thương không kỳ, một cây thương không kỳ tự cấp quan thuộc tính. Đây là một lần lúc chấp hành nhiệm vụ ám sát, đạt được kỳ khải của đối phương, lại tốn giá tiền không rẻ để quy nguyên. Bởi vì quỷ sát là bát khải cảnh. Cho nên một mực, chuẩn bị chờ khi mình tăng lên tới cửu khải cảnh, đem cây thương khung kỳ này bán đi, hoặc là trực tiếp đổi một cây mộc thuộc tính. Nhưng bây giờ, tính mệnh gặp nguy cũng không lo được nhiều như vậy, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không thể thất bại, bằng không thì coi như bọn hắn có trở lại quỷ hoa thành cũng tuyệt đối không sống được tới ngày thứ hai. Quang thuộc tính, tử cấp tiên thiên hồn kỳ Hòa hòa nghe xong lời này, lập tức ngừng lại bước chân, cúi đầu nhìn tiểu kiếm một chút, hòa hòa bỗng nhiên cười. Vận khí của tiểu tử này thật đúng là tốt không bình thường. Tiểu kiếm đã sớm tới nhất khải cảnh, nhưng một mực không có thương khung kỳ, nên cũng không có cách nào đột phá. Ở Hoa âm phương, đại đa số đều là thương khung kỳ mộc thuộc tính. Thuộc tính khác, mặc dù cũng có, nhưng là số lượng rất ít. Hơn nữa, phẩm giai cũng không cao, không nghĩ tới hôm nay vậy mà ở nơi này liền gặp được một cây t cấp tiên thiên hồn kỳ. Cho nên, Hoa Hoa dừng bước, mặc dù đối với năm người không có cảm tình gì, nhưng cây thư khung kỳ tự cấp quan thuộc tính này, hôm nay nhất định phải đạt được. Hai người các ngươi ở lại đây không nên động, không được chạy loạn. Nói xong, Hoa Hoa cầm trường tiên trong tay, quay người song về phía năm người quỷ sát, kỳ thật hiện tại Hoa Hoa muốn làm nhất chính là phối hợp với Phong Lan kia đem năm người này cho xử lý. cứ vậy mà thu hoạch của nàng coi như không chỉ là một cây thương khung kỳ quang thuộc tính, nhưng bây giờ sau lưng còn có hai đứa bé, cho nên ý nghĩ này Hoa Hoa cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Bởi vì nếu như là chỉ mình nàng, nàng hoàn toàn có thể bộc phát toàn bộ thực lực trong thời gian ngắn nhất giết chết cái người có khung thương kỳ kia. Rồi sau đó dùng thuẫn vi bỏ trốn Đáng tiếc Nhìn thấy hoa hoa xông lại Quỷ sát đại hỷ Lập tức ra lệnh bốn người kia cũng quay người Chuẩn bị ngân chiến phong lang Quỷ sát là bát khải cảnh Bốn người còn lại đều là thất khải cảnh Bây giờ lại thêm hoa hoa Đối phó với đầu phong lang này Không thành vấn đề Quỷ sát là mỹ hảo Nhưng hắn lại không để ý đến một sự kiện Nơi này là tử phong hạp cốc Tất cả sinh vật nơi này đều là phong linh biến thành, căn bản cũng không có thể theo lẽ thường mà tính. Đầu phong lang này đuổi 5 người một đoạn đường dài, nhưng vẫn không thể đem nuốt ăn, chuyện này khiến đầu thủ lĩnh này phẫn nộ dị thường. Kết quả đuổi theo đoạn đường dài, cuối cùng 5 tên giả hoạt này bỗng nhiên dừng lại. Đầu phong lang lập tức đại hỉ, chù một tiếng, bỗng nhiên trên thân trên đầu phong lang nổ lên một đạo phong bạo kịch liệt. Đơn giản, tự như là lô tịch buồn mực sắp vỡ, nhưng lại làm cho hình thể Phong Lang trực tiếp rút nhỏ gần một nửa, thế nhưng tốc độ lại tăng lên chí ít là gấp 3 lần. Tựa như trước đó, thủ lĩnh Phong Điệu sẽ ở dưới tình thế cấp bách mà tự bạo, còn Phong Lang đầu đàn này cũng có tuyệt chiêu của mình, trí tuệ của Phong Lang cao hơn so với Phong Điệu, cho nên cũng là tự bạo. Phong Điệu là đem mình chuyện để nổ thành từng mảnh vỡ cùng đối phương đồng quy vô tận, nhưng Phong Lang thì thông minh hơn nhiều, chỉ là nổ rớt một nửa thực lượng lực lượng của mình, đồng thời tương ứng để cho tốc độ của mình tăng lên gấp 3 lần. Ở bên trong phòng thế giới này, tốc độ chính là tất cả, ai có tốc độ càng nhanh thì người đó càng mạnh, cho nên khi năm người quý sát dừng lại, thân hình sau đó xoay người, đầu Phong Lang vốn là cùng bọn hắn còn cách một đoạn Trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đừng nói bốn người kia, liền xem như quỷ sát, tu vi cao hơn một chút, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Có điều, quỷ sát dù sao cũng là lão đại của tiểu đội ám sát nhiều năm như vậy, cũng đã gặp qua các cảnh tượng hoành tráng, cho nên vẫn rất là nhanh, liền ý thức được cái gì? Chạy, chạy mau! Bọn hắn có thể đối phó với phong lang đầu này lớn nhất. Là dựa vào cao thủ cựu khải cảnh đang chạy tới Mà không phải bản thân bọn hắn Thế nhưng là động tác của phong lang nhanh hơn So với thanh âm của quỷ sát Quỷ sát chỉ thấy thanh quang lóe lên Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có Bên người một đồng bạn đã biến mất Không sai, chính là biến mất Trực tiếp bị phong lang một ngộm cho nuốt ăn Khi quỷ sát vận chuyển nguyên lực vừa định xông lên Bên người một tên đồng bạn khác đang trong thanh âm kêu sợ hãi, bị một bàn tay của phong lang đánh bay. Mặc dù không có lập tức tử vong, nhưng thụ thương cũng không hề nhẹ. Cũng may, mấy tên này đều là thất khải cảnh, mặc dù hoàn toàn chính xác, đánh không lại đầu phong lang này, nhưng cũng không dễ dàng bị miểu sát như vậy, trừ cái tên bị ăn mất kia. Chỉ có thể nói, tên đó thực sự là không may. Khi người thứ hai bị một bộ móng vuốt đánh bay, Quỷ sát rốt cuộc có thời gian xuất thủ, bình khí của quỷ sát là hai thanh trị thủ đen nhánh, bên trên trị thủ tràn đầy hoa văn của quỷ vương hoa. Những người khác cũng đều là rống giận sông tới, là người có liền huyết tính, bị phong làng đuổi lâu như vậy. Những người này cũng là có lòng oán hận, lại thêm cao thủ cầu khải cảnh kia liền lập tức có thể đuổi tới, cho nên hai người này cũng đều phẫn nộ mà ngân chiến. Ba người này cứ như vậy Lao vào chiến đấu cùng với đầu phong lang Còn Hoa Hoa Vốn là toàn lực sông tới Bước chân bỗng nhiên chậm lại Nhìn lấy ba người bị sói chiến đấu Khóe miệng Hoa Hoa Lộ lên một vòng cười xấu xa Mặc dù Hoa Hoa Nhìn qua vẫn là một bộ dáng Cố gắng sông tới cứu người Thế nhưng là tốc độ Ngay cả bằng một nửa trước đó Cũng không bằng Ý nghĩ của Hoa Hoa rất đơn giản chính là để cho bọn hắn chó cắn chó, không đúng, hẳn là chó cắn sói, hoặc là can trường năm người này đánh đầu sói gần chết, hoặc là đầu phong lan kia đem người này xử lý thêm mấy tên, bằng không thì hoa hoa cũng không định xuất thủ. Theo hoa hoa giảm tốc, năm người sát quỷ liền có trước thảm rồi. Bọn hắn vốn cũng không phải là ở trạng thái tốt nhất, quỷ sát nhiều nhất, còn thừa lại khoảng 7 phần mười lực lượng, còn hai tên kia. Căn bản cũng chỉ còn lại 5 thành thực lực Cho nên Hoa Hoa chờ đợi Đám quỷ sát bọn hắn Đem Phong Lan kích thương Căn bản là không thể nào Có điều nhiệm vụ kiềm giữ Phong Lan Hoàn thành rất hoàn mỹ Vốn là 5 người Trong khoảnh khắc đã một chết Một bị thương Hoa Hoa tính ra khoảng cách này Cùng tình trạng của mấy người quỷ sát Thì muốn đánh bại Phong Lan Thì phải trồng nháy mắt xuất thủ Sau đó lấy uy lực lớn nhất Của chiêu thức đem nó một kích đánh chết, chỉ có như vậy thì mới có thể tránh miễn phong lang trước khi chết phản công. Trước đó, phong điệu tự bào, thế nhưng là làm cho hoa hoa lòng còn sợ hãi. Rất nhanh, ngoại trừ quỷ sát, hai người khác cũng bị phong lang lấy tốc độ cực nhanh, liên tục một cái đuôi, một móng vuốt đập cho nằm bay trên mặt đất. Mặc dù còn có hơi thở, có điều cũng là hít vào nhiều thở ra ít không thể không nói tiểu đội ám sát của quỷ hoa thành phái ra này vận khí thực sự chẳng ra gì đoạn đường này đi tới ngay cả bóng người của mục tiêu cũng không thể nhìn thấy thế nhưng đã tổn minh hao tướng hiện tại chỉ còn lại một mình thủ lĩnh đang đau khổ chèo chống từ phòng học gốc này đến cùng là địa phương như nào làm sao lại khủng bố như vậy nghĩ với tu vi bát hải cảnh của hắn ở ngoại giới mặc dù không thể nói có thể tùy ý ngang ngang mà đi. Nhưng trong thiên giới này, chỗ nào cũng có thể đi. Hơn nữa, mấy tên đồng bạn của mình, mỗi một người đều có năng lực đặc biệt riêng. Trước kia, bọn hắn hợp tác lẫn nhau, tiếp nhận nhiệm vụ cũng đã có hơn chục cái. Thế nhưng chưa hề thất thủ. Lần này, đến tổt cùng là thế nào? Là nhóm người mình vận khí quá kém, hay là cái tên tiểu tử kia vận khí quá tốt rồi? Rốt cuộc, Hoa Hoa đã xuất thủ, trong tay Trường Tiên giờ phút này đã hóa thành lục sắc thuần túy, nhìn không giống như là roi, giống như là một dây leo xinh cơ bừng bừng. Hoa Hoa toàn thân nguyên lực bắt đầu sôi trào, trên thân tất cả kỳ khải cũng đã sớm mặc hoàn tất. Lúc Quỷ Sát tránh thoát một kích của Phong Lang, rốt cuộc tìm đúng cơ hội, truy thủ trong tay hùng hằng đâm vào gáy Phong Lang, đồng thời Hoa Hoa hất trường tiên lên như là trường tiên linh xa, trực tiếp tha hơn 10 đạo, đem đầu phong lang trò cuốn lại. hòa Hoa Trán, thành liền Thành Vũ, theo thanh âm của Hoa Hoa thản nhiên vang lên, lên bích ngọc phía trên trường tiên, cuốn lấy phong lang, bỗng nhiên vô số gai nhọn dài nhỏ nổ tung, không chỉ là gai nhọn, còn có vô số chạc cây lá xanh cùng đóa hoa màu trắng nhạt lớn. Trong chớp mắt, phong lang đã ngã xuống đất không dậy nổi biến thành chất dinh dưỡng của những dây leo cùng hoa sen này. Một chiêu này nhìn thì rất là nhẹ nhõm, tựa hồ chỉ là trường tiên một quất phong lang liền chết, nhưng trên thực tế, đây đã là một chiêu mạnh nhất của hoa hoa, hơn nữa trong nháy mắt sẽ tiêu hao hết một nửa nguyên lực trở lên, ngay cả nguyên thức cũng sẽ tiêu hào lượng lớn, đồng thời một chiêu này còn có hạn chế về thời gian hồi chiêu không ngắn. Nếu như, trong thời gian ngắn, lần nữa sử dụng, liền sẽ làm bị thương nguyên lực căn bản của Hoa Hoa. Đây là chiêu thức liều mạng chân chính của Hoa Hoa. Nếu không phải lo lắng, phòng làng trước khi chết sẽ tự bạo, thì Hoa Hoa tuyệt đối cũng sẽ không nguyện ý dùng một chiêu này. Mà đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng muốn chờ đám người quỷ sát kia bị đánh tới gần hết thì mới ra tay. Hiện tại, trạng thái của Hoa Hoa không tốt, mà quỷ sát là trạng thái toàn thắng. Mình chỉ sợ rất khó đối phó hắn. Huống chi cách đó không xa, còn có hai đứa bé tiểu kiếm. Quy sát sững sờ nhìn lấy phong lan nằm trên mặt đất đã thoi thóp, âm thầm thở dài. Cầu khải cảnh chung quy vẫn là cầu khải cảnh. Cầu khải tề tụ quả nhiên so với bát khải của mình mạnh không phải chỉ là một điểm. Nhìn lấy hoa hoa mặt không đỏ, tìm không đập đi tới. Quy sát có chút khẩn trương. Trước kia, ngoại trừ thành chủ, những người khác, hắn đều không để ở trong mắt, coi đối phương chỉ là cựu khải cảnh cũng vậy. Đối với hắn mà nói, ngoại trừ bán thần, cùng cường giả thần cấp chân chính, những người khác đều là con mồi, mình có thể tùy thời săn giết mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện mình đã sai, cũng coi như là cựu khải cảnh, nhưng cũng có phân chia ra mạnh, yếu. Đại nhân đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ ơn cứu mạng suốt đời khó quên mặc dù quỷ sát rất muốn đi ra nhìn tình huống của mấy huyền đệ mình một chút nhưng ở trước mặt cường giả cự khải cảnh cũng không nên bỏ mặt đồ đâu hòa hòa cũng không muốn cùng người này có thêm giao tình gì phụ thân đã từng nói với nàng không nên cùng địch nhân nói chuyện nói nhiều không chỉ có thể làm mình bị bạo lộ nhiều thứ hơn nữa một khi có cầu thông liền sinh ra ràng buộc, chờ đến khi muốn hạ sát thủ thì nội tâm liền sẽ có do dự cùng dãi rụa. Loại do dự cùng dãi rụa này nhiều khi chính là điểm yếu chí mạng. Đặc biệt nội tâm vốn là người thiện lương, giết chóc vốn sẽ làm cho nội tâm tạo thành xung kích. Nếu như đối tượng chém giết là người có ràng buộc như vậy sẽ rất dễ dàng sinh sôi tâm ma. Quỷ sát cũng cảm nhận được hoa hoa lạnh lùng, cũng không nói thêm gì nữa. Mà là ở trong ngực sờ một cái. Một cây thương khung kỳ tự cấp liền xuất hiện, Ở ngay trong tay. Nhìn lấy kỳ tự trong tay cực kỳ không thôi, Quỷ sát thật là không nỡ. Đây là chính mình lúc trước, Kém chút mất mạng, Đồng thời mất thêm ba tên huynh đệ mới lấy được. Về sau, lại tốn mất gần nửa gia tài, Mới mời được quy nguyên sư, Đem nó quy nguyên thành thương khung kỳ. Đợi khi mình là cựu khải cảnh, có thể có được một cây thương khung kỳ tự cấp cuối cùng hay không, coi như toàn bộ đều nhờ vào cây kỳ tự này. Quỷ sát, mặc dù là hạ thủ đắc lợi của thành chủ, nhưng bắt phải cạn trên người hắn cũng chỉ có hai cây thương khung kỳ tự cấp. Mặc dù thương khung kỳ tự cấp không phải là cực kỳ hi hữu, nhưng là trên thế giới này tu giả thật sự là nhiều lắm, mặc dù hậu thiên hồn kỳ được kỳ tượng tạo ra càng ngày càng nhiều, thế nhưng vẫn là cung không đủ câu xa xa không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Bởi vậy hiện tại thường khung kỳ tự cấp vẫn như cũ là một cây kỳ khó cầu. Lại thêm mỗi người đặc chất khác biệt, kiếm được một cây tự cấp kỳ tự chân chính thích hợp với bản thân lại là càng thêm khó khăn. Hôm nay mình đem một cây kỳ tự tự cấp quan thuộc tính này giao ra. Nếu muốn thu hoạch được một cây tử cấp tiên thiên, thiên địa linh kỳ nữa, cũng không dễ dàng như vậy. Thế nhưng là trước đó đã đáp ứng, hiện tại giả vờ ngây ngốc không cho thì cũng không phải là biện pháp, chủ yếu nhất là thực lực của người ta so với mình thì mạnh hơn. vươn tay đem thương khung kỳ quang thuộc tính đưa ra ngoài, hoa hoa tuyệt không khách khí trực tiếp nhận lấy, kiểm tra một chút, đích thực là thương khung kỳ tử cấp quang thuộc tính. Mà là phẩm chất không tệ Vẫn là tiên thiên thiền địa linh kỳ Lại dùng nguyên thức Cẩn thận quét xuống Hoa hoa sợ là cái tên lén lút thậm thột này Sẽ động tay động chân gì đó Trên thương khung kỳ Sau khi kiểm tra hoàn tất Hoa hoa hài lòng Đem thương khung kỳ Thù vào trong chữ vật giới trị Vừa định xoay người rời đi Bỗng nhiên phòng làng đang thòi thóp kia Bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng rãy ruộng Hoa hoa biến sắc nói một tiếng không tốt, trước đó chỉ lo lắng phong lang này có chiều số tuyệt mệnh nào đó, cho nên hoa hoa một mực không có thu hồi roi lại, vẫn đem trói buộc, cho nên cảm thấy phong lang này bắt đầu rục rịch, hoa hoa lập tức đem nguyên lực quán chú đến bên trong trường tiên, hy vọng có thể tiến thêm một bước áp chế, nhưng làm cho hoa hoa ngoài ý muốn chính là phong lang kia rất là đột nhiên liền tự bạo, khí lãng nổ tung, Đem roi của Hoa Hoa nổ bay, phong làng này tự bạo, thành thế cực kỳ to lớn, càng là nhắc lên một trận cuồng phong mãnh liệt, bởi vì Hoa Hoa là một mực áp chế phong lang, cho nên phong lang tự bạo, Hoa Hoa chính là người đứng mũi chịu sào. Quỷ sát liền thấy Hoa Hoa ở trong gió lốc liên tiếp lùi lại về phía sau, khi phong bạo dần dần dừng lại, Hoa Hoa đã ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu. Tựa hồ bị thương rất nặng, mà binh khí của nàng, cái thành trường tiên kia lại bị nổ thành từng đoạn, từng đoạn. Cái biến cố này làm cho quỷ sát sững sơ, đồng thời trong lòng có một trận cuồng hỷ. Chiến đấu trước đó, quỷ sát mặc dù nhìn cũng là thụ thương không nhẹ, hơn nữa cũng vô cùng chật vật. Nhưng trên thực tế, hán một mực duy trì khoảng 7 phần 10 sức chiến đấu, bất luận tình huống gì từ đầu đến cuối để cho mình bảo trì được trạng thái hơi tốt là nguyên tắc nhất quán của quỷ sát. Coi như là vì thế mà hy sinh thêm mấy vị huynh đệ cũng không sao, chỉ cần mình bất tử thì tất cả đều đáng giá. Đây cũng là lý do vì sao nhiều lần thi hành nhiệm vụ ám sát như vậy, quỷ sát vẫn có thể còn sống đến hiện tại, còn đồng bạn của hắn thường thường đều là thương vong thảm trọng. Nhìn thấy hoa hòa bị trọng thương, tâm tư của quỷ sát. Lập tức liền linh hoạt, hắn còn có một đóa huyết bá vương, dược lực vạn năm, có thể trong nháy mắt tăng cường thực lực. Thừa dịp bất ngờ, có cơ hội rất lớn, có thể giết chết cựu khải cảnh này. Hơn nữa, vừa rồi hoa hoa dùng một kích, cơ hội giết chết đầu phong lang kia. Quỷ sát cũng thấy rõ ràng, biết được công kích như vậy, khẳng định cũng tiêu hào lực lực cực lớn. Tình huống cứ kéo dài như thế, thì cơ hội của mình thật sự rất lớn. Chỉ cần có thể giết chết cựu khải cảnh này, không chỉ có thương khung kỳ quan thuộc tính có thể cầm về, có vẻ như kỳ khải trên người nữ nhân này cũng có thể lấy được. Đây chính là kỳ khải của cựu khải cảnh, phẩm chất tất nhiên sẽ không kém. Khi Hoa Hoa vẫn đang kinh ngạc vì Phong Lan tự bạo thì quỷ sát đã cười gằn đi về phía Hoa Hoa.